Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Đời người 10 phần thì 89 phần công được như ý Nhưng tại thời khắc này là hết sức vui mừng. Sau này khi nhớ lại chuyện cũ Đều nghĩ đến việc này nha Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Tình yêu của bác sĩ Khoa Phụ Sàn Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình Để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn Sau khi nghe chuyện nhé